Xin bên chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn các khán giả yêu quý của nghiện truyện Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau và đến với tập 9, tập kết thúc của tác phẩm truyện dị tộc Tác giả Huỳnh Duy Ở cuối tập 8, chúng ta đã được biết rằng là ba nhân vật của chúng ta uh, đi vào khu rừng cấm Và ở đó đã phải va chạm với rất là nhiều các con linh thú, hung dữ, nhện tinh, rồi uh, đại mãng xà Và tiếp theo sẽ là gì nữa? Chúng ta sẽ cùng đến với tập 9 ngay sau đây. <cười> Ngươi định chống trả bằng hai ngọn đến đó sao? Vậy đi chết đi. Thanh Phong vừa dứt câu thì cũng là lúc hai ngọn lửa va chạm vào nhau. Và đúng khoảnh khắc đó ai ai cũng bắt đầu hình dung. Có người còn chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đón nhận một cơn dư chấn khủng khiếp. Nhưng không, tất cả mọi người ở đó đều đã sai. Trong đầu họ suy đoán chắc chắn một trong hai ngọn lửa sẽ bị đẩy lui Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại Chúng hòa quyện vào nhau Mà không tạo ra bất cứ một cơn dư ba nào lan tỏa Tất cả đám mắc hồ đều thở vào nhẹ nhõm Bởi vì cự ly hiện tại của họ khá gần ngọn lửa Nếu quả thật hai ngọn lửa mà tạo ra dư ba nào đó Dù là rất nhỏ Nhưng chắc chắn người gánh chịu chính là đám người bọn họ Chỉ duy nhất một người không cười nổi không ai khác chính là thanh phong hắn nhíu nhíu mày thoáng hoàng hốt tại sao lại như vậy ngọn lửa tư pháp trận đang lao tới rất nhanh nhưng khi va chạm với hai ngọn lửa đen nhỏ bé kia thì lại giống như bị định trụ không hề di chuyển không lẽ nào hiện tại trước mắt đám người là một ngọn lửa màu đỏ rực khổng lồ bên cạnh đó là hai ngọn lửa màu đen có kích thước nhỏ bé nếu đem so sánh thì hai ngọn lửa đen kia chẳng khác nào là hai con ngươi của một đầu dị thú khổng lồ vậy nhưng trong chớp mắt tất cả bọn họ há hốc mồm kinh hãi khi họ nhận ra hai ngọn lửa đen kia đang bắt đầu lớn dần và lấn áp ngọn lửa màu đỏ từ pháp trận. có tên hoàng hốt nói mau mau kết ấn gia tăng uy lực ngọn lửa kia sắp lớn hết rồi. có tên lại như nhận ra điều gì mắt trợn lên đầy vẻ hoảng sợ miệng há hốc nói không lên tiếng không không không phải lấn pháp mà ngọn lửa màu đen nó đang nó đang đốt cháy ngọn lửa màu đỏ. nhiều người nghe được câu nói đó Thì cũng vô cùng kinh hãi, mắt cũng giao diết nhìn thật kỹ, một lát sau lập tức những tiếng la hét trong hoàng loạn bắt đầu vang lên. Là lửa, lửa, đốt cháy lửa sao? Làm sao có thể chứ? Kha bên này vẫn nghiến chặt răng, dùng hết sức lực mà thúc đẩy ngọn hắc hỏa. Rất nhanh, ngọn hắc hỏa của Kha đã đốt cháy gần hết ngọn lửa được triệu hồi từ pháp trận. Thành phòng mắt tiếng ngọn hắc hỏa trước mắt thì cũng không thoát khỏi sự khiếp sợ. bởi vì trong tâm tâm của tất cả mọi người kể cả hắn thì ngọn lửa là để đốt cháy những thứ khác nhưng hiện tại thứ hắn đang nhìn thấy lại phá vỡ tất cả thế giới quan của hắn hắn lầm bẩm tại sao tại sao lửa lại có thể thiêu đốt chính lửa hắn đâu biết được rằng thứ hắc hỏa của kha thi triển ra là một loại lửa vô cùng đặc biệt là một loại lửa không có sức nóng nhưng lại có thể thiêu cháy tất cả mọi thứ vật chất trên đời này bao gồm cả những ngọn lửa bình thường khác và điều đặc biệt hơn là một khi ngọn lửa đã cháy thì không thứ gì có thể dập tắt được nó Chỉ khi người thi triển thu hồi thì ngọn lửa mới biến mất Nếu không ngọn lửa có thể từ từ nuốt chửng cả nhân gian Sau khi ngọn hắc hỏa đốt cháy ngọn lửa màu đỏ Thì dưới sự thúc giục của Kha Nó bắt đầu nhắm hướng đám hắc hổ mà lao tới Rất nhanh cả đám người đã chìm trong ngọn lửa Những tiếng la hét thống khổ cứ liên tục vang lên Vô số những ngọn đuốc sống cứ kêu gào lăn lộn trên mặt đất Nhìn qua thập phần bi thảm Thành phong mắt thấy ngọn hắc hỏa đang đến gần Không dám kinh tịch hắn lấy ra một cuốn trục chỉ thấy trên cuốn trục có phải vô vàn những ký tự cổ xưa sau đó hắn cắn chót lưỡi phun máu lên cuốn trục rồi kẹp vào giữa hai ngón tay cái miệng lầm rầm tiếp đó hắn vùng tay ném thằng cuốn trục lên không trung điều kỳ lạ là cuốn trục không những không rơi xuống mà lại bay lên không sau đó từ bên trong cuốn trục bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ bí kèm theo đó là một hấp lực cực lớn như muốn hút lấy tất cả mọi thứ xung quanh ngọn hắc hòa khi tới gần thì cũng không thoát khỏi cỗ hấp lực đó mà trực tiếp bị hút hết vào bên trong cuốn trục Thanh phong khẽ đắc ý cười nhưng ngay trong cái khoảnh khắc hắn lơ là cảnh giác đó thì một cái bóng trắng dài nhảy vụt có mặt đến khi hắn định thần quay lại thì nhận ra đó chính là cái bóng của Tiêu tuyết ngoạm lấy duy mà nhảy ra khỏi vòng vây tiều tuyết nhảy tiếp đất thả duy ra rồi lại một lần nữa nhảy vào chính giữa vòng vây sở dĩ cô vốn đã thoát được ra khỏi vòng vây nhưng vẫn không bỏ chạy là vì kha trong lúc quyết định kha đã không làm theo kế hoạch mà lại đứng nghiêm bất động trong vòng vây nhảy vào đứng bên cạnh kha Tiêu tuyết dùng thần thức truyền âm nói Sư Huynh, mau nhảy lên lưng muội, muội sẽ đưa Huynh ra ngoài. Nhưng thực chất lúc này Kha đã cạn kiệt sức lực mà khuỵu gối xuống đất. Anh Vốn, hiện tại không còn chút sức lực nào để di chuyển, chứ đừng nói gì đến nhảy lên lưng tiểu tuyết. Trước kể cho dù có ra được bên ngoài thì một mình tiểu tuyết cũng không thể mang theo hai người mà cùng chạy được. Kha cố gắng ra vẻ bình tĩnh mà nói. Muội mau ra ngoài, đưa Duy chạy ra khỏi đây, đợi thu bà bà tới hỗ trợ, mặc kệ Huynh. sau khi hai người đang nói thì vòng vây đã dần được tái lập thanh phong sau khi dùng cuốn trục phong ấn được ngọn hắc hòa thì cũng muốn tự mình ra tay tiểu tuyết vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ kha trong vòng vây đông nghẹt người cô hiện tại đã gấp đến độ muốn bật khóc nhìn kha hối thúc sư huynh dáng lên mau lên lưng muội không muội mau chạy đi tiểu tuyết vốn định ngoạm lấy kha rồi phá vòng vây xông ra ngoài nhưng hiện tại tình thế trước mắt không thể nào làm như vậy được dưới sự vây công trùng điệp khiến cô không có đủ thời gian để làm việc đó cuối cùng cô quyết định làm một việc mặc cho kha ra sức phản đối ngoạm lấy kha rồi dùng hết sức ném kha ra ngoài nhưng khi cô vừa ném kha được ra khỏi vòng vây thì cũng là lúc một tấm lưới lớn có giá trị thêm linh đực của vô số những lá bùa phủ lên người tiểu tuyết mặc cho cô ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể nào thoát ra được ngay sau đó là liên tục những pháp thuật của bọn hắc hồ dồn dập tấn công lên người cô cô vì bị tấm lưới định trụ hạn chế di chuyển nên cắt màn không thể né tránh được cơ mặc sức cho những công kích đó tới tấp vào cơ thể to lớn kha và duy đang đứng bên ngoài chứng kiến những cảnh tượng tiểu tuyết hy sinh bản thân để cứu họ ra thì vô cùng thương xót kha gào lên anh muốn lao vào để cứu sư muội cho dù không thể cứu thì ít nhất cũng có thể cùng chung sự thống khổ kia anh và cô từ nhỏ đã bên nhau trải qua bao buồn vui lẫn lộn anh không cam lòng để sư muội mình vì cứu mình mà phải chịu nguy hiểm kha toan lao vào nhưng vừa đi được một bước thì đôi chân đã vô lực mà khuỵu xuống Duy cũng lập tức chạy lại ra sức kéo Kha bỏ chạy Không phải vì Duy sợ giờ bỏ chạy Mà là vì anh biết tiểu tuyết đã hy sinh thân mình để cứu hai người Hai người không thể vì trần trừ mà làm lỡ mất cơ hội Kha dù chết cũng không chịu rời đi Duy chỉ đành thúc anh lên vai rồi bắt đầu bỏ chạy Thành phong bên này đã áp chế được tiểu tuyết Mới quay lại nhìn hai người đang bỏ chạy gần giọng <cười> Chạy sao? Đâu có dễ như vậy Hóa ra thành phòng đã sắp xếp một đội phục binh ẩn mình ở phía sau. Hắn vừa có cơ hội giao thủ với ba người nên từ hiểu được sự mưu lược của họ, nên đã sớm chuẩn bị trước phục binh để phòng ba người bỏ chạy. Đám phục binh từ trên cây dưới đất khi thấy hai người đã vào giữa đội hình thì hết lớn rồi lao ra, khép kín hai người vào chính giữa. Kha bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức, nằm bất tình trên vai duy. Duy thấy tình thế trước mắt cứ nghĩ lần này chắc chắn cả hai người phải chết tại đây. Đám phục binh vây hai người lúc này không phải là pháp sư mà là binh sĩ thật sự. bởi vậy ai nấy trên tay đều cầm đau thương sáng đoán khi đám binh lính lao vào toàn chém giết hai người thì bỗng nhiên từ đâu vô vàn những mũi tên bay tới xuyên thủng lồng ngực của chúng những mũi tên bay vun vút với tốc độ rất nhanh chạm khẽ mà những cơn gió và lá cây tạo thành những âm thanh vun vút nghe đến lạnh lẽo ngay sau đó là tiếng vó ngựa chạy huỳnh huỵch đang tiến lại gần kèm theo đó là tiếng của một ai đó đang la hét từ tiếng la hét toát ra một sự hung hãn kêu hùng đám binh sĩ đột nhiên bị tập kích sau đó lại nghe thấy tiếng la hét khủng bố kia thì tinh thần cũng phần nào bị dao động hết thảy cả đám người cứ giáo giác nhìn quanh với vẻ mặt đầy hoàng loạn một tên đưa mắt nhìn quanh để phòng thì bất ngờ bị một bóng người vụt tới chém ngang đầu cho đến khi hắn nhận thức được điều gì thì đầu đã lìa khỏi cổ máu từ những mạch máu vun lên rồi hòa vào không khí tạo thành một vùng không trung màu đỏ thẫm sau khi chém bay đầu tên đầu tiên người kia lại tiếp tục lao tới mà ra sức chém giết Duy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt anh. Bây giờ là một người cưỡi ngựa, tay năm năm lưỡi kiếm vẫn đang tha hồ chém giết. Người kia nhìn qua thập phần anh Dũng, trên người mặc một bộ áo giáp. Chân mang ủng dâm, đầu đội khăn đen, khuôn mặt dùng một chiếc khăn màu xanh bịt kín nửa mặt. Khi người kia thấy Duy ngơ ngác đứng nhìn thì mới quát lên, chạy. Duy bị âm thanh mạnh mẽ, tuy chỉ nói duy nhất một chữ nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác như vạn người đang đồng thanh hết vang kia thức tỉnh Duy lập tức chắp tay rồi cõng kha lên vai, bắt đầu bỏ chạy. Khi anh vừa chạy được một đoạn thì lại nghe từ phía sau một tiếng huyết sáo dài, được người lạ mặt phát ra. Sau tiếng huyết sáo thì một tiếng chu chéo ý ngõi của một bầy sói cũng vang lên đáp trả. Rất nhanh từ phía xa, đám người đã thấy một đàn sói không dưới một chục con đang hùng hồ lao tới. Chúng la vào cắn xé đám người đến thảm thiết. Bầy sói con nào con ấy đều mang bộ dáng hết sức khùng dữ. thay phiền nhau phối hợp với người lạ mặt rất nhuẩn nhuyễn. Một người, một ngựa và một bầy sói cứ thả sức chém giết. Nhưng vì số lượng binh lính quá đông nên họ chủ động vừa đánh vừa lui. Cho đến khi yểm hộ được cho Duy và Kha thoát thân thì cũng ngẩn vào trong rừng. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc thì tiêu tuyết cũng đã bị bắt. Thanh Phong không giết cô ấy mà chỉ nhốt vào trong một cái cũi giống như của cặp bạch tượng. Chúng dùng những biện pháp mà ra sức hành hạ khiến cô đau đớn đến tận xương tủy. Nhưng cho dù có đau đớn cách mấy cô cũng không la lên dù chỉ là một tiếng nhỏ khi kha tỉnh lại trước mắt anh là hai bóng người đang ngồi bên một đống lửa nhỏ duy thấy kha đã tỉnh lại thì lập tức chạy tới huy không sao chứ nhưng khi kha tỉnh lại thì vội vã thoáng chúc hoảng hốt mà lồng cồm bò dậy miệng kêu gào tiêu tuyết tiêu tuyết đâu rồi duy miễn cưỡng chỉ tay về phía xa dưới chân núi có một đoàn người đang nối đuôi nhau đi chậm rãi kha đưa mắt cố nhìn thật kỹ thì phát hiện ra tiểu tuyết trong hình hài của một con bạch hổ đang bị giam cầm trong một cái lồng lớn kha kêu gào thảm thiết cố hết sức đứng lên định chạy xuống cứu lấy tiểu tuyết nhưng kha vừa nhấc chân lên một bước thì lại ngã rúi rụi xuống nền đất gồ ghề thấy vậy người làm mặt kia mới từ từ tiến lại ném cho kha một thanh kiếm tay chỉ về hướng đoàn người mà nói đúng là phải chém hết cái lũ sâu bỏ bọn chúng nhưng bây giờ chưa phải lúc hãy nghỉ ngơi đi sau đó mới có thể thả sức mà chấm đứt kẻ thù được kha nghe vậy thì bình tĩnh suy nghĩ quả đúng như người kia nói hiện tại cơ thể anh không còn lấy một chút sức lực lao xuống đó không những không cứu được sư muội mà còn bỏ mạng uổng phí Đoàn kha mới dùng chính tên kiếm kia mũi trống xuống đất lấy làm điểm tựa cố đứng dậy kha nhìn duy như muốn hỏi người này là ai duy hiểu ý nhưng cũng chỉ biết lắc đầu chào thua vì căn bản từ đêm qua đến giờ duy hỏi gì hắn cũng không có nói Nhưng một lát sau Người kia lại cất tiếng nói Nguyễn Ảnh Hai người vừa nghe vậy thì có mày hỏi lại Ý Huynh nói Nguyễn Ảnh là tên Huynh Bây giờ đột nhiên Duy như nhớ ra chuyện gì Anh mới lên tiếng Nguyễn Ảnh à Sao ta nghe cái tên này quen quen Giống như từng nghe ở đâu rồi À ta nhớ ra rồi Là Nguyễn Ảnh Nguyễn Ảnh khá đứng bên cạnh không hiểu gì mà đắt Huynh quen cậu ta hả trời ơi là nguyễn ảnh đó là người được nhân dân truyền tùng là dã nhân chuyên hành hiệp trượng nghĩa một người cùng một đàn sói luôn dưới giặc cứu giúp người dân đó thảo nào thân thủ huynh ta lợi hại như vậy một mình có thể đánh bài cả một tốp lính nói xong duy vội vã trải lại bên nguyễn ảnh rồi cười cười đáp huynh có phải là nguyễn ảnh mà mọi người hay nhắc đến không vậy đáp lại câu hỏi của duy chỉ là một cái liếc mắt nhưng chỉ với cái liếc mắt đó khiến duy và kha dơ sức hiểu rằng người trước mặt đích thì là nguyễn ảnh người được xưng tụng là dã nhân là người được thần linh phái xuống để giúp đỡ cho thế gian. Kha bây giờ mới nhìn Nguyễn ảnh mà nói, cảm ơn huynh đã ra tay cứu giúp bọn tôi, ân cứu màng này suốt đời Kha này sẽ không quên. Nguyễn Thành nhếch môi cười lạnh lùng đáp, Hừ, ta cứu không phải để chờ cậu đền đáp, chỉ là tiền đường mà thôi. À, cho dù là thế thì huynh cũng cứu mà bọn tôi mà, mà nói như vậy là huynh đang định đi đâu sao? Đi về Tây Sơn tổng quân cùng khởi nghĩa. Thời đại bây giờ triều đình nhu nhược, chiến tranh liên biên. Khắp nơi dân chúng lầm than Thổ phì sơn tạc hoành hành khắp nơi Nhưng người ta đồn rằng khởi nghĩa Lam Sơn Là vì dân và chiến Vì sự hòa bình mà hy sinh Những người lính Lam Sơn Ai ai cũng dãnh dũng, mạnh mẽ, gan dạ chắc có lẽ Nguyễn ảnh cảm thấy Chỉ dựa vào sức của một mình mình Thì không thể đi đến chiến thắng cuối cùng Nên mới quyết định ra Tây Sơn Tổng quân Hy vọng giúp chút sức lực nhỏ bé Vì quê hương, đất nước Duy bây giờ mới phấn khích tiến tới thấy nguyễn ảnh đang vút ve lên bộ lông mềm mại của một con sói xám duy thấy con sói có vẻ hiền lành thì cũng định đưa tay vút ve nhưng duy vừa đưa tay ra chưa kịp làm gì thì con sói đã nhe hai hàm răng trắng nhọn nhờn mà gầm gừ nguyễn ảnh cười cười nói tốt nhất anh đừng nên chạm vào chúng nhưng nhìn chúng có vẻ rất hiền lành cơ mà Và là anh sợ được thì tại sao tôi lại không nguyễn ảnh lại nở lên một nụ cười mỉm mà đáp sói không giống như người chúng chỉ cho phép người nó tin tưởng tràm vào mà thôi nhưng nguyễn ảnh chưa nói hết câu thì đã thấy kha đang vuốt ve một con sói có bộ lông màu đen tuyền anh ta nhíu mày vì nhận ra kha không những bị đàn sói tránh né mà thậm chí kha còn đang vuốt ve con sói có bộ lông màu đen kia con sói mà chính bản thân nguyễn ảnh cũng không thể chạm vào nó là con sói hung hãn nhất trong đàn cũng là chiến binh thiện chiến nhất dưới bộ móng vuốt kia là hàng chục thậm chí hàng trăm tên giặc đã phải nằm lại vậy mà hiện tại kha là một người hoàn toàn xa lạ lại có thể dễ dàng vuốt ve nó nguyễn ảnh thoáng chốc hoảng hốt không giữ được bình tĩnh mà kêu lên ngươi ngươi có thể chạm vào đại hắc sao kha cũng rất thản nhiên đáp hóa ra đại hắc chính là tên của nó ta thậm chí cũng chưa từng được chạm vào đại hắc vậy mà ngươi ngươi tại sao lại có thể <cười> tại vì ta nghe được đại hắc đang nói gì cái gì duy ngồi bên cạnh mới cười cười cướp lời nói hắn có thể nghe hiểu được âm thanh của bạn thú đó có thể huynh công tin nhưng điều đó hoàn toàn đúng đó Nguyễn ảnh không chút suy nghĩ mà đáp Ta tin Đại Hắc đã theo ta bảy năm Nếu không hiểu được nó thì tuyệt đối nó sẽ không cho chạm vào Khả bây giờ mới mỉm cười lên tiếng Bàn tay vẫy nhẹ nhàng vút ve lên bộ lông đen tuyền óng mượt của chú sói. Thật ra Đại Hắc là giống người đó Trong lòng nó đã xem ngươi như là người thân từ lâu Nhưng chẳng có bản tính của nó giống hệt người Lạnh lùng, oai dũng Nên không thường xuyên để lộ ra cảm xúc thật của bản thân Nghe khả nói Nguyễn Ảnh biết chợt nhận ra, thì ra bao lâu nay hắn mới chỉ chăm sóc bảo vệ cho đàn sói, chứ thật ra vẫn chưa thực sự lắng nghe và thấu hiểu được bản tính của từng con sói trong đàn. Bảy con sói là bảy tính cách khác nhau, là một người anh em đúng nghĩa. Khi Nguyễn Ảnh vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ, thì bỗng quân đại hắc đứng bật dậy, mắt lăm lăm nhìn về một hướng, rồi sau đó cả đàn sói dường như cũng cảm nhận được một điều gì mà đồng loạt đứng hết dậy, rồi cùng nhau lao về hướng lùm cây um tùm Nguyễn Ảnh thừa hiểu đàn sói đã phát hiện ra thứ gì đó đang tiến đến gần nên mới chạy đi dò xét. Anh quay mặt lại trấn an hai người. Đừng lo, bọn chúng chỉ đi thăm thính thôi. Rất nhanh sẽ trở về. Quả đúng như lời Nguyễn Anh nói, rất nhanh đã thấy đại hắc dẫn đầu đàn sói trở về. Theo sau đàn sói là một tốp người đang cưỡi ngựa đi phía sau. Nguyễn Ảnh vừa nhìn thì liền buông xuống cảnh giác, ngồi xuống. Là đám huynh đệ của ta thôi. Một lát sau... Có năm người thân vạm vỡ, người nào nhìn qua cũng cực kỳ nhanh nhẹn mạnh mẽ. Vừa gặp năm người đã cùng với Nguyễn ảnh tay bắt mặt mừng. Đại ca, lúc tối huynh đi đâu mà biệt tâm vậy? Làm bọn sư đề thật sự rất lo đó. Đúng rồi đại ca, hai bọn đề phải đi tìm cả buổi tối. May mà nhị ca phát hiện ra dấu trần sói nên mới theo dấu tìm đến đây đó. <cười> Thôi, tìm được huynh ý là mừng rồi, mấy huynh đừng có chất vấn đại ca nữa. Đoạn năm người nhìn về hướng Duy Kha đang đứng thì lên tiếng hỏi. Hai vị huynh đài đây là. Duy và Kha cũng lập tức chắp tay đáp. À, hai huynh đệ chúng tôi tối qua may mắn được đại ca các vị cứu giúp. Xin ra mắt năm vị đại hiệp. Năm người nghe thế vậy thì mới bật cười, tay vỗ vỗ lên vai hai người. Thoáng chốc đã nói chuyện rôm rả tựa như thân quen từ rất lâu. Đoạn năm người mới thay phiên nhau hỏi về nguồn cơn. Nguyễn Hành bị đám huynh đệ bám theo cào nhào đến mức không chịu nổi nên cũng chỉ đành kể lại đầu đuôi câu chuyện. vừa nghe cả năm người đều đập tay xuống đùi tỏ vẻ căm phẫn rồi hứa sẽ ra sức giúp kha và duy cứu sư muội ra khỏi tay đám giặc bắc phương rất nhanh tám người đã bày ra kế hoạch cụ thể việc trước hết là kha phải nhanh chóng hồi phục sau đó bọn họ mới có thể đổ nhân lực để hành động hiện tại lực lượng vẫn còn quá tương phản bên ta chỉ có 8 người và bảy con sói trợ chiến trong khi bên kia quân địch có gần trăm người bao gồm cả binh lính của bang hắc hồ và cả binh lính của triều đình phương bắc Được vua nhà Hồ thầm chấp nhận đi lại tự do trên đất Việt, vì thế nên đám người chỉ còn cách tập kích bất ngờ sau đó dẫn dụ chi nhỏ lực lượng quân địch. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đã ba ngày trôi qua, cương khí trong người và những vết thương trên người Kha cũng đã hoàn toàn bình phục, đám người quyết định đêm nay trăng sáng sẽ hành động. Kha bây giờ mới lên tiếng. Có điều này ta muốn dặn dò trước với các vị, các vị nhớ chỉ nên đối chiến với đám binh lính bình thường, còn đối với đám người mặc đồ xám thì tuyệt đối nên tránh xa, cứ để đám người đó cho hai người chúng tôi lo liệu. Nguyễn ảnh nghe vậy thắc mắc hỏi Bởi vì sao? Bởi vì đám người đó đều là pháp sư Phương thức chiến đấu của chúng hoàn toàn khác Và lại bọn chúng còn rất mưu mô Tại các huynh sẽ dễ dàng bị chúng nó làm khó Nguyễn ảnh tuy rất anh dũng trước núi đa biển lửa Cũng không hề run sợ Nhưng là loại người có đầu óc Biết nhìn vào cục diện chứ không phải là hữu dũng vô mưu Nên gần đầu đáp ứng Dần nhanh ánh mặt trời đã dần lùi sau ngọn núi Nhường chỗ cho màn đêm ưu tối dần bao phủ trên trời những ngôi sao lấp lánh le lói giống như những ngọn đến nhỏ bé trong đêm khuya giữa ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng những ngọn cây những phiên đá cũng giống như muốn thẹn thùng nói gì đó kha đứng trên đỉnh đồi mắt hướng về phía chân trời ở đó hình như ánh sáng vẫn còn đang hiện hữu rồi anh đưa mắt nhìn xuống hướng đoàn người ngựa hướng mắt nhìn tiểu tuyết đang nằm bất động trong trích lồng kia hai tay kha nắm chặt lại tiếng của những khớp xương cơ thế vang lên rôm rốp bỗng nguyên ảnh mê lên tiếng người lo lắng sao không ta thật chết cũng phải cứu sư muội của mình ra kha nói một cách chậm rãi bên trong từng chữ như chứa đựng một cơn tức giận đến khiếp đảm nàng ai quan trọng với người như vậy sao kha im lặng khẽ gật đầu anh im lặng một hồi lâu như để suy tư hồi tưởng về những thứ hai người đã cùng nhau trải qua từ nhỏ đến lớn hai người chưa từng rời xa nhau nửa bước quấn lấy nhau như hình bế bóng chẳng thể cách xa Đây có thể là lần đầu tiên hai người bị cách xa nhau Đoạn Kha lên tiếng Mùi ấy là tất cả của ta Vì thế nếu tối nay vạn nhất mọi sự không ổn Thì xin các vị huynh đệ hãy rời đi ngay lập tức Còn ta Ta sẽ ở lại cùng mùi ấy Chết cùng chết, sống cùng sống Nguyễn ảnh nghe vậy thì phì cười Hai tay khoanh trước ngực Mắt hướng thẳng về phía trước ngạo nghệ đáp Nguyễn ảnh ta chưa bao giờ bỏ mặt huynh đệ Nhớ đến điều đó Nói xong hắn ta quay lưng giỏi đi, bỏ mặc cho Kha vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng hình, miệng lẩm bẩm Huynh đệ. Hắn xem mình là huynh đệ sao? Nghe được hai từ huynh đệ phát ra từ chính miệng của một vị danh tướng kiêu hùng quả thật là một điều gì đó khiến Kha bất giác cảm thấy ấm áp vô cùng. Phải biết nhân dân đồn đại Nguyễn Hành là một dã nhân phi thường dũng mãnh nhưng cũng rất lạnh lùng, người để hắn chân chính xem là huynh đệ thật sự chỉ đến trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà hắn và mình chỉ mới gặp nhau được vài ngày mà hắn xem mình là huynh đệ Cái cảm giác này thực sự khó mà tả bằng lời Mặc kệ Tối nay kết quả dù có ra sao thì có được câu nói này của Nguyễn ảnh cũng khiến Kha thấy được an nổi phần nào Cuối cùng trời cũng đã điểm canh ba Đám người bắt đầu lặng lẽ bước đi trong màn đêm Họ đi nhẹ nhàng đến mức những con ếch nhái đang ngồi bên vệ đường cũng không hề phát hiện thấy Cho đến khi cả tám người đã tiến đến sát lại bên trại địch nguyễn ảnh mắt thấy con năm tên lính đang canh cửa thì lập tức ra hiệu cho đám sư huynh đệ hành động năm người lấy từ trong thắt lưng ra một cái ống trúc rồi nhét thứ gì đó nhỏ xíu như mũi kim vào ống trúc duy thế vậy mới tò mò hỏi này mũi kim nhỏ xíu vậy làm sao mà giết được bọn chúng một vị huynh đệ cười khinh bỉ đáp huynh đệ muốn thử không trên mũi kim có tầm nhựa cây bạch lăng đấy duy vừa nghe đến nhựa cây bạch lăng thì hoàng hồn vội ngồi lùi ra xa một tí miễn cho mũi kim không vô tình đâm vào mình thì tiêu đời duy sợ như vậy là vì anh biết nhựa cây bạch lăng là một loại độc tố cực kỳ mạnh một giọt nhỏ có thể lập tức giết chết toàn bộ cá trong một cái hồ lớn sau đó duy đành cơm miệng nhìn năm người đưa ống trúc lên miệng rồi thổi phù một cái lập tức năm tên canh cửa bên kia liền đưa tay lên ôm cổ rồi trong chớp mắt năm người đã sùi bật mép trắng mà bắt đầu lưu siêu muốn ngã năm người huynh đệ sau khi thổi ra mũi kim thì cũng nhanh như cắt lao tới đỡ năm người kia ngã xuống đất tránh gây ra tiếng động Cả 5 người nhanh đến mức Kha và Duy chỉ kịp nhìn thấy năm cái bóng đen bột qua chớp mắt đã đứng thay đúng vào vị trí của năm tên lính canh nọ. Sau đó họ khẽ đảo mắt, nhìn vào bên trong rồi ra hiệu trong nguyễn sĩ báo là không có gì. Nguyễn Ảnh cũng gật đầu đất trà rồi bắt đầu dương cung. Tiếng dây cung bị kéo căng tạo nên những âm thanh kéo kẹt, khiến Kha và Duy cũng trở nên căng thẳng tột độ. Sau đó, Nguyễn Ảnh buông tay, bắn ra 3 mũi tên lửa về phía doanh trại địch. 3 mũi tên chính xác. Thòi bùng lên ba ngọn lửa, bắt đầu thiêu đốt ba túp lều quân địch. Từ bên trong, những tiếng la hét cũng lập tức vang lên. a a có quân tập kích, có quân tập kích, mau, mau dập lửa. Cùng lúc đó Nguyễn Ảnh tay lăm lăm thanh gươm sáng loáng Giữa anh Trăng, thanh gươm như toát lên một luồng sát khí đến bức người, khiến bất cứ kẻ địch nào nhìn theo anh gươm cũng phải khiếp sợ. Nguyễn Ảnh không sợ hãi, miệng hét lớn rồi thúc ngựa lao thẳng vào doanh trại địch, giết. phía sau đàn sói cũng bắt đầu lao ra khỏi bóng đêm ánh mắt chúng như phản chiếu là ánh trăng mà sáng bừng giữa màn đêm hai hàm răng nanh nhe ra thập phân dữ tợn một người một ngựa cùng đàn sói cứ như thế mà thằng bước không hề e ngại bên phía đối diện một tên địch mặc giáp trụ sắt tay cầm trường thương mắt thấy nguyên ảnh một thân một mình lao đến thì mới nhếch mép cười đoạn vùng tay lập tức tất cả đám lính còn lại liền tụ lại xếp thành đội ngũ chúng muốn để cho nguyên ảnh thấy được thực lực thật sự của chúng rằng người đang lấy trứng trọi đá mà thôi nhưng mắt thấy nguyễn ảnh không những không đổi bước mà thậm chí còn thúc ngựa tiến nhanh hơn tên tướng giặc bây giờ cũng bị đánh thức lên bản năng chiến đấu hắn cùng đám lính lao về phía nguyễn ảnh nhưng bọn chúng nào có biết thật ra nguyễn ảnh và đám huynh đệ của hắn đã bày mưu từ trước đợi cho đám giặc vừa ra khỏi cửa doanh trại thì từ phía sau nam huynh đệ của nguyễn ảnh đã lập tức hành động cứ thế đại ca trước mắt nam huynh đệ bọc hậu chặn đường đôi đàn sói vì cũng đã tham chiến qua nhiều trận đánh nên cũng tự biết tách ra bao vây lấy hai bên trái phải cứ thế đám quân giặc tuy chiếm thế thượng phong về số lượng thậm chí còn gấp 5 gấp mười lần bên ta nhưng thoáng chốc bị bao vây khiến chúng trở nên hoảng loạn giáo mác đao kiếm đưa ra đề phòng lập tức hỗn chiến bắt đầu xảy ra những tiếng binh đao leng keng bắt đầu vang lên kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh khiến cho màn đêm vốn tịch mịch bỗng chốc trở nên hỗn loạn duy và kha cũng đã trải qua nhiều trận đánh nhưng xét cho cùng thì cách thức chiến đấu của họ đều là dựa trên pháp thuật chứ chưa hề tận mắt nhìn thấy cảnh chém giết đẫm máu như vậy Hai người thoáng chốc cảm nhận ra đầu mình tê dại trước cảnh tượng của chiến tranh. Nhưng họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhân lúc hỗn loạn mà đột nhập vào bên trong, ý đồ giải thoát cho tiểu tuyết và cặp bạch tượng. Kia rồi, lồng giam kia rồi. Duy chỉ tay về phía trước rồi thúc giục Kha nhanh chân tiến lại. nhưng khi hai người vừa tiến lại gần, chưa kịp chạm đến cánh cửa của hai cái lồng giam thì bất ngờ bị một đạo tử khí bắn tới. Hai người giật mình nhảy lùi lại, mắt nhìn về hướng đạo tử khí bắn tới. Lập tức hai người nhìn thấy hai bóng người từ xa tiến tới Tiếp theo đó là một giọng cười Nói thập phần mỉa mai <cười> Khách quý đến thăm Cứ sao không vào bên trong trò chuyện Mà lại thập thò thậm thuộc ở đây thế này Kha bảo Duy nhìn thấy một người chính là Thanh Phong Còn người kia thì có vẻ lớn tuổi hơn Tay cầm một chiếc quạt vẫn liên tục phe phẩy Kha đã biết người đến là ai Hơn nữa bản thân mình là Nhân đêm tối tập kích là muốn chiếm lấy sự bất ngờ Nên không nói gì lập tức lao đến Kha quay lại nói với Duy huynh đi cứu tiểu tuyết đi để ta đối phó hai tên này nhanh lên trước khi bọn chúng kéo đến bao vây chúng ta duy không nằng nhằng mà lập tức gật đầu rời đi duy biết nếu kha đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ có thủ đoạn cầm chân hai người này cho dù duy không biết thực lực của tên cầm quạt kia nhưng anh tin tưởng vào kha hơn nữa cũng không còn cách nào khác tốt hơn thành phòng thấy vậy thì mới quốc mắt gần rộng. Đừng đi sao nào có dễ dàng như vậy nói xong hắn thả người lăng không nào tới kha thấy vậy thì cũng hết lớn đáp trả hả ha, hay lắm đến đây ta và người hôm nay thanh toán tất cả đi Lập Đức Kha cũng nhanh chân đứng chặn trước mặt hắn, tay móc từ trong túi ra hai đồng tiền, niệm chú sau đó ném thẳng về phía Thanh Phong. Thanh Phong đang đả lao tới, mắt thấy hai đồng tiền đang nhắm, thái dương của mình bay tới thì lập tức khựng lại, nhoài người né tránh. Khi hắn điều chỉnh lại được bước chân thì đã thấy trước mắt mình là một đầu hung thú được Kha tạo thành từ linh lực. Kha thừa biết tên Thanh Phong trước mắt pháp lực thâm hậu, hiện tại lại còn có tên cầm quạt đứng ở kia hỗ trợ nên quyết định tung hết pháp lực mà đánh phủ đầu. Hơn nữa anh cũng không có nhiều thời gian. Hiện tại đám đồ đệ của chúng còn bận dập lửa nên chưa thể đến kịp chiến trận bên này, một khi để bọn chúng đến lại bày ra mấy cái trận pháp gì đó thì thật sự rất phiền phức. Vì thế Kha lấy từ cổ áo ra sợi dây chuyền ngọc cắn chóp lưỡi phun lên đó một ngụm tinh huyết. Dây chuyền được máu huyết của pháp sư thúc dục linh lực liền phát sáng tỏa ra những luồng hào quang đến bức người. Ngay sau đó Kha tung mấy ngọc lên miệng niệm: "Nhân nguyệt sa minh, thiên địa đạo khai, tam sinh chính khí, nhị sinh linh hồn, nhất sinh hóa thể, kêu vĩ hiện thân, cấp cấp như luật lệnh. Sau câu niệm chú, những dòng linh lực từ Mỹ ngọc thạch như tuyên trào rồi dần tụ lại thành hình đầu một con hồ ly, nhìn qua giống hệt như thật. Diệp tiêu bên này vừa trông thấy đầu vĩ hồ thì lập tức nhíu mày, đâu đó toàn thoáng lên một nét hoảng hốt, lên sau đó miệng hét lên. Thành phong, cẩn thận, là vạn yêu trì vương. Nhưng hắn vừa dứt câu thì kha đã vận lực gia tăng thêm cương khí, rót nhập vào sợi dây chuyển, miệng không ngừng hét lớn. Hơn nữa, hơn nữa, à... Đầu vĩ hồ như bị thôi thuốc, há miệng gầm rú, lập tức một thanh âm chấn động vang lên, kèm theo đó là một luồng sóng xung kích thổi bay y phục và tóc tai của Thanh Phong và Diệp Tiêu. Hai người bọn hắn kinh hãi, mắt vẫn không rời. Bên kia, đầu hồ vĩ đang không ngừng biến hóa, từ từ dần hiện ra hai chân rồi đến bốn chân. Sau đó là một, hai, ba, chín, là kiểu vĩ thiên hồ, hắn, sao, sao hắn lại có thể? Khi bọn chúng vẫn còn năng kinh hãi chưa hiểu chuyện gì thì bên này... kha đã đưa ánh mắt đỏ rực với đôi con người dựng đứng khác hẳn với người bình thường mà lao tới hiện tại kha đang được kiểu vĩ hình bao bọc là như biến hóa thành một con người khác hoàn toàn cường bạo kha không để cho Diệp tiêu và thanh phong kịp phản ứng đã điều khiển cho chín cái đôi lập tức vung tới nhắm trên đỉnh đầu của hai người mà đập xuống phải biết kiểu vĩ thiên hồ thực sự công kích mạnh nhất chính là đến từ những chiếc đuôi của mình Pháp thuật của kha thi triển ra tuy chỉ là diễn hóa những hình dạng kiểu vĩ nhưng phần nào mang chút điểm tương tự bản thể vì thế chín cái đuôi cùng đồng loạt đập tới chắc chắn uy lực không thể xem thường trước giờ bước ép của kha hai người chỉ có thể liên tục né tránh vô pháp đáp trả cứ thế kha liên tục dùng chín cái đuôi vây công cầm, cầm chân hai tên trưởng não hắc hộ bên này duy cũng đã giải thoát được cho tiểu tuyết và cặp bạch tượng tiểu tuyết vô lực được duy dìu trên vai mà bước từng bước khó nhọc vừa bước tới cô đã thấy kha đang hóa kiểu vĩ hình mà vây công hai tên kia thì liền dùng sức đẩy duy ra định lao tới trợ giúp siêu hình vì cô biết rõ hơn ai hết phép thuật kia là gì Đầu kiểu vĩ kia xuất phát từ sợi dây chuyền của ông cụ thất được Kha rót nhập cương khí, thúc dục mới ra hình thái như thế. Nhìn qua thật sự rất mạnh mẽ. Nhưng Kha muốn duy trì nó thì thứ phải bỏ ra, đó chính là thiêu đốt tu vi. Hết tu vi thì sẽ đến thiêu đốt sinh mệnh người thi triển, vì thế cũng không thể để sư huynh của mình chiến đấu tiếp được. Người thả ta ra, để ta cùng huynh ấy chiến đấu. Không được, hiện tại cô bị bọn chúng rắn bùa chú rút hết pháp lực rồi, ít nhất không dưới ba ngày mới có thể phục hồi được. đừng nói là chiến đấu, hiện ta đến tự bước đi cô còn không tự đi được nữa là. Như để chứng minh điều đó, duy liền buông tay, lập tức tiểu tuyết vô lực ngã xuống. duy liền hỏi, đấy, cô thấy chưa? vì thế mau để ta đưa cô ra ngoài rồi mới mau lại giúp kha được. sau một hồi giằng co thì tiểu tuyết cũng chỉ đành để duy diều ra bên ngoài. ra đến bên ngoài, hiện tại nguyễn ảnh và đám huynh đệ vẫn còn đang chiến đấu điên cuồng. trên mặt đất bây giờ những thi thể đã nằm ngổn ngang khắp nơi, máu thậm chí còn chảy lan đến chỗ duy và tiểu tuyết đang đứng. đám người nguyễn ảnh hiện tại đã chém giết đến đỏ cả mắt. ai nấy cơ thể cũng chẳng chịt những vết thương nhưng họ vẫn không hề trồn bước mà vung đao nguyễn ảnh đang cùng tên tướng quân so đấu chỉ thấy tên tướng quân kia tay cầm trường thương dựa vào ưu thế của binh khí liên tục bức ép nguyễn ảnh nhưng danh tiếng của nguyễn ảnh cũng đâu phải dùng tiền mà mua được mà nhanh thoăn thoát dùng đao đón đỡ thi thoảng nắm mất được cơ hội thì lập tức vung đao quét ngang khiến tên kia cũng chật vật không kém tên tướng quân biết được người trước mặt cực kỳ lợi hại khiến ý chí chiến đấu của hắn vẫn khích cất tiếng nhưng hắn chỉ là một tướng quân được triều đình phương mắc từ sang đại việt nên đâu có hiểu rõ tiếng nôm <cười> hắn còn đang định uớn ớ nói gì tiếp thì đã bị nguyễn ảnh quát ngươi nói tiếng đại việt đi đừng nói tiếng của súc sinh nữa nói xong nguyễn ảnh lập tức lại vung đao lao đến thành đao quét qua cổ họng buộc tên tướng quân phải lui lại né tránh sau đó dùng ngọn thương đâm tới mưu đồ xuyên tùng chân trụ của nguyễn ảnh nhưng nào có đơn giản như vậy nguyễn ảnh nhanh như cắt nhảy co một chân lên né tránh sau đó lại khuỵu gối xuống định trụ mũi thương tiếp theo đó là một lưỡi dao quét ngang khiến tên tướng quân kia buộc phải buông tay khỏi thanh trường thương nguyễn ảnh thấy đối thủ không còn binh khí thì cười nhạt rồi vung đao chém tới liên tục như vũ bão tên tướng quân kia tay không tức sắt không thể nào định lại được trước những đoàn thế nhanh nhẹn hung hiểm của nguyễn ảnh vì thế nhanh chóng bỏ mạng dưới lưỡi đao sáng đoán đám binh lính còn lại mắt thấy tướng quân đã chết thì như rắn mất đầu ném binh khí xuống đất đâm đầu bò chạy tứ phía duy thế vậy thì yên tâm đặt tiểu tuyết ngồi dựa vào một gốc cây rồi nói cô ngồi đây những người kia là phe ta lát nữa sẽ đưa cô rời khỏi đây nói xong duy dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy thẳng vào bên trong nơi kha đang khổ chiến với hai tên pháp sư bàn hắc hồ khi bỏ đến nơi duy đập phát hiện ra hình thù của con kiều vĩ đã mờ nhạt hơn rất nhiều tưởng chừng như có thể bị một cơn gió thổi tan bất cứ lúc nào duy đang định lao tới thì bị kha ngăn lại nói không được đợi chút nữa nói xong kha đưa tay về phía trước bận cương khí chỉ thấy từ miệng của kiều vĩ hình bắt đầu tụ lại một khối ánh sáng linh lực đến loáng mắt Ngay sau đó tia linh lực bắn ra, nhằm thẳng hai tên hắc hồ mà bạo khởi. Khá biết đây là sát chiêu cuối cùng mà anh có thể thi triển, cũng là nỏ mạnh hết đà. Sau chiêu này anh nhất định sẽ cạn lực mà mất khả năng chiến đấu. Diệp tiêu và thanh phong, bây giờ quần áo đã tơi tả. Diệp tiêu bộ dáng đạo mạo đã biến mất, thay vào đó là một bộ dạng tức đến sôi máu, hán quát. Tên giao chỉ, người khá lắm, nhưng xem ra chiêu này đã là chiêu cuối cùng mà ngươi thi triển được đúng không? <cười> Vậy thì người đi chết đi. hắn vừa dứt câu thì cũng là lúc tia sáng từ miệng của kiều bị bắn hình tới tạo nên một vụ nổ lớn chấn động cả một góc đất trời duy nóng lòng cố đưa nhìn xuyên qua đám khói bụi mù trời kia trong đầu thầm nghĩ liệu hai thân khốn kia đã chết hay chưa trong lòng cũng có chút trở mong hy vọng là hai tên hắc hồ đã chết hay ít nhất cũng bị thương nhưng cuối cùng hòn đá trong lòng duy lại càng đè nặng khi nhìn thấy hai bóng người từ trong màn bụi mù dần bước ra quả đúng là hai người bọn hắn không sao cả nhìn qua bộ dáng có vẻ bị thương nhẹ Diệp Tiêu mắt nhìn Kha đã khuỵ gối vô lực thì mới cười lớn, ha ha ha, đúng là một đám giao chỉ không biết chữ tử viết như thế nào. Hôm nay để chính tay ta dạy cho các ngươi biết thế nào mới là pháp thuật chính tông. Lúc đó đám đồ đệ của băng hắc hồ cũng ùa tới tạo thành thế gọng kìm ba Bà vây lấy hai người ở giữa. Tên Diệp Tiêu lại cất tiếng cười lớn nhưng tiếng cười của hắn chưa dứt thì một tiếng giống giận đã vang lên. Tiếng giống giận phát ra từ phía xa cách đó đến hơn trăm bước chân, nhưng lại vang vọng đè nén cả tiếng cười của Diệp Tiêu. Nghe thấy tiếng giống đó hắn lập tức quay sang nhìn. Trong màn đêm khiến hắn chưa thể nhìn rõ là thứ gì đang đến. Nhưng Thanh Phong và cả đám đồ đệ đã bắt đầu cảm nhận được sự rung chuyển của nền đất. Một tên hoàng sợ nói. Này, không nhẽ có địa chấn vào lúc này sao? Đám người liền lập tức nhao nhao lên. sau cùng chúng cũng đã nhìn rõ thứ đang đến gần mà hình như không chỉ có một mà có đến tận hai thứ khổng lồ đang ngầm mầm chạy tới theo từng bước chân của chúng là mặt đất như rung chuyển theo có người không đứng vững mà trực tiếp bị mất thăng bằng ngã nhào là bạch tượng là bạch tượng có người ở gần hơn thấy được mà hết toáng lên nhưng hắn chưa kịp bỏ chạy thì đã bị một cặp ngà voi to như cột đình hất tung lên trời đến khi ngã xuống đất thì đã học máu chết tốt vì hiện tại đang là ban đêm hơn nữa lại bị những làn khói bốc lên từ đám cháy làm tầm nhìn của chúng phần nào bị hạn hẹp chỉ những tên đứng gần mới có thể nhìn thấy rõ những cảnh tượng vừa xảy ra những tên đó vốn chỉ là những đệ tử phổ thông là chỉ mới nhập môn không lâu nên pháp lực gọi là tiểu thừa đối mặt với hai con bạch tượng to lớn thì ngoài cách đứng im chịu chết cũng không biết phải làm gì khác cứ như thế chúng như bị ai chôn chân mà đứng đợi đôi ngà voi kia tới húc bay trong màn đêm những tiếng la hét thất thanh kèm theo những chấn động như muốn rung chuyển đất trời cứ liên hồi vang lên Rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc, cả một đám đệ tử đông đảo của băng hắc hồ đã bị cặp bạch tượng dẫm nát bỏ chạy thục mại. Sau khi đám lâu la bỏ chạy hết, chỉ còn mỗi hai người Diệp Tiêu và Thanh Phong, thì cặp bạch tượng mới từ từ tiến lại nhòi người hướng hai người mà giống lên một tiếng đầy tức giận. Chúng vốn là linh thú đã mở ra được linh tính nên cũng biết đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu. Chúng nhớ lại những thống khổ mà bọn hắc hồ đã đối xử với chúng. Lúc trước vì sơ xuất nên chúng mới để bọn hắc hồ bắt giam. này có dịp trả thù thì làm sao hai con thần thú của xứ champa có thể bỏ qua được trong đầu cặp bạch tượng bắt đầu nhớ lại những hình ảnh lúc trước khi đó cặp bạch tượng đang đầm mình giữa đám bùn lầy lội trong rừng cấm thì đột nhiên chúng nghe thấy một âm thanh như đang kêu cứu của một đàn voi khác cách đó không xa cặp bạch tượng vốn là linh thú thủ hộ trong rừng cấm này nên đến những loài động vật ở đây gặp nguy hiểm thì nhất định chúng sẽ đến giúp đỡ hai con voi nhanh chóng đi ra khỏi đầm lầy dùng tốc độ nhanh nhất lao về hướng âm thanh đang phát ra cho đến khi hai con bạch tượng đến nơi thì những âm thanh đó cũng vụt tắt hai con voi không hiểu chuyện gì những tiếng kêu kia bỗng dưng biến mất không một dấu vết để lại một lát sau tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường thì cặp bạch tượng mới quay đầu rời đi nhưng vừa mới quay đầu lại thì con bạch tượng được phát hiện ra một điều gì đó mà trực tiếp gầm rú lên điên dại nhưng đã muộn nó chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã thấy hai tâm lưỡi vô cùng lớn rơi từ trên cao xuống bao phủ lên hai con voi Ngay sau đó là một đám người nhanh như cắt nhảy xuống, trên tay ra sức nhắm hướng đầu hai con voi mà ném tới một thứ bột gì đó màu trắng mịn. Lập tức hai con voi cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng vì là thần thú nên sức lực của chúng vẫn còn mà ra sức vùng vẫy. Đám người rất đông, mỗi người trên tay đều nắm chắc một sợi dây lớn mà ra sức kéo, dựa vững tâm lưới. nhưng loài voi bẩm sinh kình lực đã không hề nhỏ hơn nữa cả bạch tượng vốn cũng nào phải là hai con voi bình thường thân là hai đầu thần thú thủ hộ cho vương quốc champa nên kình lực mạnh mẽ gấp mấy lần một con voi bình thường sau một hồi giằng co đám người mặc dù rất đân nhưng cũng nhanh chóng bị suy yếu cả bạch tượng cũng phần nào cảm nhận được nên càng ra sức vùng bẫy hơn bất ngờ con voi được nhổm người lên giờ hai chân trước lên trời rồi toàn bộ trong tâm vào hai chân sau rồi dùng toàn bộ sức lực mà đạp hai chân trước xuống nền đất con voi được nặng phải đến 1.000 cân lại cộng thêm dùng toàn bộ sức lực mà dẫm xuống khiến mặt đất chỗ hai chân con voi tiếp đất bị lõm xuống tạo thành một cái hố sâu hoắm dưới kình lực khủng bố của con voi là mặt đất như bị rung chuyển những tán lá trên những thân cây cổ thụ cũng theo đó mà rơi rụng đám người kia cũng cùng chung số phận trực tiếp bị mặt đất dung chuyển làm cho mất trụ mà ngã sõng xoài theo quan tính người đành phải buông tay không thể níu giữ tấm lưới thêm được nữa vì thế cặp bài tượng chỉ đơn giản là vung vòi kéo tấm lưới tự giải thoát cho bản thân. cả bài tượng vừa thoát khốn thì ngay lập tức tìm đường bỏ chạy. chúng thừa biết với tình cảnh hiện tại thì tốt nhất là nên rút lui trước rồi tính sau. nhưng nào có dễ như vậy. khi cả bầy tượng định vừa tháo chạy thì đã lập tức bị một đám rơi từ đâu bay tới không ngừng phá rối. cả bài tượng vừa nhìn lên biết đám rơi này không hề bình thường. con nào con ấy đều nhe hai hàm răng nanh dài đến ba phân, trên mặt thì ngũ quan vặn vẹo, miệng rộng, mũi to như mũi heo. càng bất thường hơn là đôi con mắt của chúng đều là con ngươi giống hệt con người. của mắt con người trên đầu là những sợi lông màu trắng xám nhìn qua biết người ta liên tưởng đến một mái tóc người đám rơi tuy có thân xác nhỏ bé hơn hai con voi rất nhiều nhưng ngặt một nỗi là chúng lại biết bay nhanh nhẹn vô cùng đàn rơi cứ vừa kêu zin rít vừa bay xung quanh hai con bạch tượng khiến chúng cảm thấy bị quấy dối đến mức phát điên đám rơi cứ vừa bay vừa tìm nơi yếu điểm mà ra sức cắn vào hai chiếc răng này của chúng tuy nhỏ bé mảnh khảnh nếu bình thường thì cặp răng nanh đó chẳng thể nào xuyên thủng được lớp da dày cộp của hai con voi nhưng vì số lượng chúng quá đông cứ thay phiên nhau vừa quấy rối vừa tìm những nơi yếu điểm da mỏng mềm mà cắn vào ngay sau đó hai bóng người bước ra khỏi gốc cây mà cười nhạt <cười> thần thú thì sao cuối cùng cũng sẽ bị đám rơi mặt người của ta cắn đến chết mà thôi cặp <cười> bạch tường liền đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về hướng hai bóng người chúng chỉ thấy ở đó hai người mặc chừng bà màu xám trên áo còn in hình một con hắc hổ màu đen đỏ sinh động một tên trong đó có vẻ đứng tuổi Trên tay phải phải phẩy quạt giấy rất ra dáng phong khinh vân đạo. Tên còn lại thì nhìn qua tuổi trẻ nhưng lại toát ra một thứ khí tức sâu không thấy đáy. Hai người kia không ai khác chính là Diệp Tiêu và Thanh Phong. Bị xem thường, thân là thần thú thủ hộ cho cả một vương quốc nên hai con bạch tượng rất nhanh trở nên cuồng bạo. Còn vòi được dùng trước vòi quét ngang một đường tóm lấy một con rơi vừa bay qua. Sau đó khẽ vận lực nhẹ nhàng bóp nát con rơi rồi ném về phía hai người Diệp Tiêu và Thanh Phong, miệng gầm lên giống giận. bỏ mặt cho những con rơi kia vẫn không ngừng cắn phá mà lao tới hướng hai người có ý đồ tấn công Thành Phong mắt thấy thế thì cũng khẽ nở một nụ cười rồi lăng không vọt tới hai tay kết ấn lập tức từ dưới mặt đất ngay phía dưới nhô dần lên tạo thành một bức tường đất dày đến ngót hai thước <cười> hai đứa các ngươi thử hút đổ bức tường này ta xem thứ pháp thuật mà Thành Phong vừa mới thi triển thật ra là một môn pháp thuật vô cùng phức tạp gọi là điều thổ nói thêm về đạo pháp pháp sư có tổng cộng năm hình thức tu đạo gồm phong thủy tâm long định huyệt khiển thiên khiển địa đạo pháp diệt yêu ma và cuối cùng là thể thuật trong đó khiển thiên khiển địa chính là gọi mưa hô gió hô phong hoán vũ và di rời sân thạch trong truyền thuyết một đạo sĩ khi đã tu luyện đến mức thượng thừa thì có thể rời non lấp bể tuy chỉ là truyền thuyết nhưng cũng không phải là không có minh chứng là phép thuật mà thanh phong vừa thi triển tạo thành một bức tường đất ngăn chặn cặp bạch tượng Cả bài tường tuy cũng đã thấy được bức tường trước mắt nhưng chúng cũng rất tự tin vào kinh lực của mình nên vẫn không một chút ngần ngại mà lao tới. Chỉ một chốc một âm thanh va đập chát chúa vang lên. Thành phòng khẽ mỉm cười khi thấy sau cú va chạm mà bức tường hắn tạo ra chỉ thoáng rung chuyển rồi vẫn sừng sững đứng đó. Nhưng hắn không giữ được nụ cười đó bao lâu thì đã lại nghe thấy một tiếng ầm khác vang lên. Khi hắn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy bức tường đất trước mặt hắn đã bắt đầu dạn nứt Rồi như bị một viên nạn pháo bắn tới Mà tức khắc sụp đổ Hóa ra cặp bạch tường đã chuẩn bị Suy tính phương thức tấn công từ trước Ban đầu chúng dùng vòi cuốn lên Một thân cây ngã đổ gần đó Mà vận lực Lao tới hút vào bức tường đã dặn nứt Khi hai thân cây đập vào Thanh Phong thấy bức tường của mình bị húc đổ Thì cũng thoáng giật mình Rồi nhanh chóng nhảy lùi lại phía sau tránh né Cặp bạch tường Sau khi hút đổ bức tường thì thuần đà mà lao đến tiếp Nhưng bỗng nhiên, chúng khừng lại một nhịp khi cảm thấy mắt mình như muốn hoa lên. Diệp Tiêu thấy thế thì biết là thuốc mê đã thấm, mới bắt đầu nhìn hai con bạch tượng mà cười nói. ha <cười> hà, quả không hổ là thần thú thủ hộ Champa, bị dính định hồn hương của ta mà vẫn có thể dẫy ruộn lâu như thế. Quả thật là không đơn giản. Hai con bạch tượng bấy giờ bước chân đã bắt đầu lưu siêu, nhưng dưới sự mạnh mẽ kiên cường không chịu khuất phục mà miễn cưỡng lao tới. Chúng cố vận chút mang lực cuối cùng của thần thú mà lao tới. diệp tiêu và thanh phong tới vậy thì mới khẽ nhíu mày trực tiếp đứng tại chỗ khoanh hai tay trước ngực như chờ đợi sự va chạm trên mặt hai người còn thoáng phát ra nụ cười nhạt hàm ý thách thức cho đến khi nghe ầm một tiếng thì nụ cười đó bộc phát mà bắt đầu lớn dần lên <cười> thần thú thì sao vẫn phải nằm phù vụ dưới chân ta <cười> hóa ra là trước khi chạy được đến chỗ hai người đang đứng thì cặp bạch tượng đã bị thuốc mê làm cho bất tỉnh Cơ thể mất đi sức lực nên chỉ có thể đổ âm xuống mặt đất mà nằm bất động. Diệp Tiêu bây giờ mới khẽ vung tay áo, đám rơi mặt người lập tức bay vào trong ống tay áo của hắn mà biến mất. Thành phòng thấy cặp Bạch Tượng đã hoàn toàn bất tỉnh thì cũng ra hiệu cho đám đệ tử và binh lính buộc dây, kéo hai con voi vào lồng giam. Trở lại với cuộc chiến bây giờ, Bây giờ Diệp Tiêu và Thanh Phong vẫn đang ôm cục tức cho kịp đối phó với cặp Bạch Tượng kia thì đã lại tiếp tục nghe một giọng nói vang đến. Là đạo hữu phương nào dám đả thương đồ nhi của ngài bà ta? Kèm theo giọng nói là một cơn phong bảo ập đến Thổi tốc cả mái tóc của dịp tiêu Hắn hơn này hết là người cảm nhận rõ nhất Của uy áp phát ra từ giọng nói kia Hắn biết nếu người kia đến Thì lợi thế của hắn liền tan biến Nếu cơ dây dưa thậm chí còn mất mạng chứ chẳng chơi Hắn nhẹ giọng nói với thành phong Sư đệ ta đi thôi Lần này coi như thất bại rồi Giữ được mạng đã rồi tính Nhưng sư huynh người kia còn không biết đã đến hay chưa Bà lại với tu vi của hai ta Lẽ nào lại sợ một người sao Diệp Tiêu nghe vậy thì mới quát mắt đáp: Sự để có lẽ chưa từng nghe đến danh ngài bà, nhưng ta đã nghe qua. Thực lực tuyệt đối không dưới ta. Hơn nữa tên đồ đệ kia của hắn cộng thêm cặp linh thú kia, nếu hai ta không sớm rời đi, lát nữa sẽ không thể đi được nữa đâu." Nói xong không đợi Thanh Phong kịp phản ứng thì Diệp Tiêu đã bồi bằng rời đi. Thanh phong không thể làm gì khác hơn là phải rời đi. Trước khi đi hắn còn không quên trao lại cho Kha và Duy một ánh mắt đầy căm phẫn. Lúc này Kha mới thực sự buông lòng mà ngất đi. Nhưng khi hai người vừa mới rời đi được một đoạn ngắn Thì một giọng cười ban nãy lại vang ha <cười> Sao lại vội vàng đến thế chi bằng ở lại thêm chốc lát Chúng ta cùng đàm đạo một phen Khi Thanh Phong và Diệp Tiêu Vẫn đang mải miết nhìn về phía dòng nói ấy phát ra Thì bất ngờ nhận thấy Có một đôi chim ưng Đang từ trên cao nhắm thẳng chỗ hai người Mà lao xuống với ý đồ tấn công Đôi chim ưng có một lông màu đen tuyền Như hòa lẫn nằm một với màn đêm bu tối cộng thêm tốc độ lao xuống của đôi chim lại vô cùng nhanh, khiến hai người miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn thấy được đôi con ngươi màu đỏ như máu của cặp chim. cặp đại ưng miệng rít gào, khép đôi cánh to bản sát thân mà lao xuống. tuy đôi chim chưa lao đến, nhưng cả thanh phong và diệp tiêu đều đã cảm nhận được những cỗ phong thần hung bạo đang vần vũ xung quanh. ầm một tiếng, các bụi bay mù trời. từ trong nắm bụi mù, chỉ thấy hai cái bóng bay vụt ra. duy lúc này đang ôm kha thấy cặp chim thì mừng rỡ. anh vừa nhìn lên biết hai con chim mưng kia chính là cặp linh điểu của sư phụ cặp chim đang ở đây cũng đồng nghĩa với sư phụ cũng đang ở gần đây duy cho mày nhìn vào màn khói bụi trước mắt nhưng anh chưa kịp vui mừng thì đã thấy diệp tiêu và thanh phong vẫn đang đứng đó bộ dáng có phần chật vật Mà thấy sư phụ chưa tới mà hai tên hắc hồ kia lại sắp bỏ chạy mất nên duy cắn răng đặt kha xuống nền đất huynh đệ ở đây đợi ta ta quyết không để bọn khốn phương bắc coi thường đất nam này đâu định khinh thường bọn ta rồi tháo chạy sao Đâu có dễ dàng như vậy. Nói xong Duy lập tức rút kiếm. Khi thanh kiếm vừa tốt ra khỏi vỏ thì lập tức những tia sáng linh được cũng tỏa ra bức người. Tàn phong kiếm trong tay Duy lăng không vọt tới. Cắn đầu lưỡi phun lên thanh kiếm một ít máu sau đó lại lấy từ trong túi ra ba tấm linh phù dán vào chuôi kiếm. Tàn phong kiếm bốn là thanh thần kiếm pháp bảo chấn phái mà Thu Bà Bà đã trao cho anh là kiều đoạn quang pháp khí nên linh được vô cùng khủng bố. lại cộng thêm máu của pháp sư và uy lực của ba tấm linh phủ khiến phút chốc những luồng linh lực không ngừng bạo khởi tràn cả ra bên ngoài tạo thành một tia kiếm khí bén ngọt duy miệng đọc pháp quyết thất tinh quý vị long tiền gào giống tàn phong bạo khởi tiền trảm yêu tà bạo sau khi đọc xong pháp chú bạo khởi duy dùng toàn bộ lực đạo vung kiếm nhắm thẳng hướng hai người ban nát khổ mà chém tới khi thân kiếm bổ xuống chỉ thấy những tia linh lực thoáng tạo ra một đầu cự long màu tím há miệng gầm rú đến vang trời đầu cửa long mang theo sức công phá vô cùng khủng khiếp mạnh mẽ đến mức giống như nó đang xé toạc không trung xung quanh mà lao đến thanh phong và diệp tiêu vô thức cảm nhận được một cơn sát khí bức người đang lao đến thì cũng lập tức quay đầu hai người bọn hắn lập tức hoàng hốt khi mắt thấy đầu cửa long bổ xuống mang theo một cỗ sát khí cuồng bạo diệp tiêu thấy vậy liền mở miệng hét lên không ngồn rồi nói xong hắn nhanh tay đẩy thanh phong qua một bên rồi gấp rút vận cương khí đưa cánh quạt lên ý đồ đón đỡ từ cánh quạt thiện lên một hình thái cực sang ngư đồ liên tục xoay tròn theo một quỹ đạo nào đó ngay sau đó một tiếng va chạm dữ dội vang lên trong giây phút đầu cửa long va đập vào vòng tròn thái cực sang ngư đồ thanh phong chỉ mơ hồ nhìn thấy hình tròn thái cực như bị chém nát sau cú va chạm thanh phong mắt thấy sư huynh mình bị đánh đuổi miệng phun máu vẻ phè, phè thấy vậy thanh phong mới lao tới đỡ lấy diệp tiêu sư huynh huynh không sao chứ diệp tiêu miệng vẫn không ngừng phun máu nhưng hắn cố sức đưa tay đẩy thanh phong ra việc thiểu thào Ngươi mau đi, mau rời khỏi đây. Không không, cô đi thì cùng đi. Ta quyết không để huynh phải gánh vác một mình đâu. <cười> Người cút đi cho ta. Ngươi là tương lai của hắc khẩu phái. Tương lai. Quay lại đây báo thù cho ta. Mau đi đi. Vừa nói Diệp Tiêu vừa ra sức đẩy thanh phong đi, sau đó lại cố gắng gượng đứng lên, mắt đăm đăm nhìn về phía duy. Ngay sau đó một bóng hình lom khom, tay chống gậy cũng dần dần xuất hiện sau màn khói. Diệp Tiêu nheo mắt, Đoàn cười nói, haha, <cười> là ngài ba sao? Đã lâu không gặp. nói xong câu đó, Diệp Tiêu lại ôm ngực mà ho lên cổ khổ. Mắt qua nhìn Thanh Phong vẫn còn đang đứng đó thì trừng mắt đã ý bảo hắn mau mau rời khỏi đây. Thanh Phong đứng đó trong lòng vẫn không cam tâm. Điều hắn muốn là ở lại đây cùng sống chết với Diệp Tiêu. Nhưng đúng như lời suy hắn nói, trên vai hắn còn phải gánh vác tương lai của môn phái. Hắc hồ phái tuy đông đảo. Nhưng những người trẻ tuổi như hắn không có nhiều, nên tương lai hắn sẽ phải đảm đương mọi chuyện. Chẳng còn cách nào khác thanh phong cúi đầu hướng Diệp Tiêu mà bái lại rồi từ từ lùi dần, lùi dần, biến mất vào trong màn đêm. Diệp Tiêu mất thấy sư đệ mình đã rời đi, thì miệng nở lên một nụ cười. Nụ cười ấy tuy có phần bi thảm, nhưng đâu đó có một chút thanh thản. Cuối cùng hắn mới quay đầu lại, đối diện với Thu Bà Bà. Thu Bà Bà cũng nhìn Diệp Tiêu bằng ánh mắt sâu xa như cố nhớ lại. Đoạn nói, Hóa ra là Diệp Đạo trưởng, đã lâu không gặp, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ngài bà, đừng nhiều lời nữa, tới đi." Diệp Tiêu Thừa biết pháp lực của Tu bà bà lợi hại như thế nào, vì từ rất lâu về trước khi hắn còn là một thanh niên mới chỉ ngoài 20 tuổi, trong một lần sang Champa du hành, đã đụng độ và đã kiến thức được pháp thuật của ngài bà. Giờ vào Tu Vi lúc đỉnh cao nhất chưa chắc hắn đã thắng, ấy vậy mà bây giờ lại còn đang bị trọng thương thì làm sao mà là đối thủ được. Vì thế trong tâm tâm hắn chỉ muốn dùng chút hơi tàn này cố níu kéo thêm một ít thời gian để thanh phong có thể chạy xa hơn một chút nghĩ là làm hắn quyết tự bạo bản thân để cầm chân đám người thu bà bà chỉ thấy hắn đưa tay xé toạc bộ đạ bào trên người rồi chắp hai tay vào với nhau miệng lầm rầm niệm chú thu bà bà thấy vậy thì vô cùng sừng sốt vội kéo duy lùi lại một khoảng xa trên người Diệp tiêu bây giờ đã hiện lên vô vàn những dòng ấn chú nhìn qua mang đầy vẻ cổ xưa thu bà bà nhíu mày nói là ấn tứ diệt sao Diệp Tiêu, ngươi thật sự muốn nhận lấy kết cục hồn phi phách tán sao? Ấn tứ diệt thật ra một loại môn pháp thuật để bạo khởi cơ thể. Người tu đạo thường dùng một loại mực cổ xăm lên người những dòng pháp ấn, phòng khi gặp hoàn cảnh ngặt nghèo thì có thể cùng đối phương đồng quy vô tận. Nhưng một khi thi triển thì không chỉ thân xác người đó bị nổ tung, mà thậm chí linh hồn cũng bị phá vỡ, mà trực tiếp hồn phi phách tán. Diệp Tiêu ngửa mặt lên trời, miệng cười lớn. <cười> Thiên sư vì đạo mà tuẫn, hồn hóa tinh phách thì đã sao? chỉ cần đạo của ta còn đó, thì hồn ta vẫn sống. Rất <cười> lời cũng là lúc toàn bộ cơ thể hắn bắt đầu vặn vẹo rồi căng phình ra mà nổ tung. Thu bà bà thấy vậy khẽ thở dài, cúi đầu. Dù sao hắn vốn cũng là một người có đạo tâm vững chắc, dám hy sinh vì đạo tâm của chính mình. Người tu đạo chỉ cần như thế là đủ. Nhiều ngày sau. Bây giờ trong một trang viên, một vị tiểu cô nương đang ôm lấy eo một vị đại thẩm miệng thì luôn mồm díu dít những lời nhõng nhẽo bà bà bà bà theo con cùng sư huynh về gặp lão bệnh phu kia đi trả nhẽ hai người không muốn gặp nhau nữa sao lỡ để cho mối duyên này răng dở hay sao vị đại thẩm và tiểu cô nương kia không ai khác chính là tiểu tuyết và thu bà bà chẳng là sau tất cả mọi người đã cùng nhau trở lại tây bình lúc này tiểu tuyết đang cố hết sức thuyết phục thu bà bà về thăm lão sư phụ cô không muốn hai người phải xa cách hơn nữa Và đại cô muốn xem bộ dáng của lão sư phụ khi bị bà bà ức hiếp sẽ ra sao? Đi mà, Thu bà bà. <cười> Cái còn bé này. Để ta xem thế nào đã chứ. gì Thu bà bà thật nhàm chán mà. Thu bà bà biết vì tiểu cũ nương này đang cố dùng lời lẽ khích mình, nên chỉ cười cười cho qua chuyện. Một giọng nói từ phía sau vang lên. Tiểu tuyết, mồi là nhõng nhẽo gì với Thu bà bà đấy hả? Tiểu tuyết quay qua nhìn thấy là Kha thì lên tiếng đáp. Sư Huynh, Huynh khỏe hẳn rồi sao? Ờ, có lẽ mai chúng ta sẽ lên đường về mộ cổ thôi. Ta cảm thấy nhớ lão sư rồi, hơn nữa đi cũng đã lâu rồi. Ta sợ ông ấy là ở lại một mình sẽ nhàm chán đến chết mất. Nhưng mà... Sao cờ, không lẽ muội còn chưa chơi chán sao? Tiểu Tuyết chỉ đánh im lặng gật đầu, nhưng trong tâm tâm như vẫn lưu đến thứ gì. Sáng hôm sau, khi hai người Kha và Tiểu Tuyết thu dọn đồ đạc đứng trước cửa vẫn ăn thu bà bà rồi nói lời từ biệt với Duy và thu bà bà. Hai người đi trước, bỏ lại phía sau Duy và sư phụ vẫn dõi nhìn theo. Bất chợt Thu Bà Bà khẽ thở dài nói, Ài... Ta hy vọng hai con có thể thay vững tâm mà đi, trên chính con đường của mình. Lại càng hy vọng hai đứa sau này có thể thay đổi được cái gọi là ý trời. Là sao hả sư phụ? Duy nghe những lời của sư phụ nói ra thì vô cùng khó hiểu mà hỏi lại. Thu Bà Bà cũng không nói gì thêm. mà chỉ cười cười, đoàn quay lưng đi vào bên trong, bỏ mặc cho duy với bao khúc mắc trong lòng, mà dõi mắt nhìn theo bóng dáng của hai người Kha và Tiểu Tuyết đang dần khuất xa. Mọi chuyện đã kết thúc, cặp bạch tường đã trở về với thánh địa, nhưng đối với Kha và Tiểu Tuyết, mọi chuyện dường như mới chỉ bắt đầu. Phía trước họ có lẽ vẫn là một chặng đường phiêu lưu dài và càng thêm gian nan, nguy hiểm. hết phần một Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi hết phần đầu tiên kéo dài 9 tập của tác phẩm truyện dị tập của tác giả Huỳnh Duy. Và hy vọng rằng là tác giả Huỳnh Duy sẽ sớm cho ra lò phần 2 với cuộc phiêu lưu của Kha và Tiểu Tuyết sẽ kéo dài hơn nữa. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.